các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bám sinh viên tiếp tục mơ thấy cái cảnh tượng cũ. Lần này họ trực tiếp đi quanh đó coi giễm hành hạ thân thể của Toàn. Nhưng khác với cảnh và bà, hôm nay dường như trong giấc mơ, Toàn có thể thấy mọi người trong cả quá trình, cậu ta liên tục nhìn về phía này với ánh mắt cầu cứu. Một bên con mắt thì không ngừng chảy lệ, trông rất khó coi. Từ đầu đến cuối, ba người còn sống sót là Linh, Na và Phúc chỉ dám ôm nhau rồi sợ hãi cũng không dám làm bất cứ một điều gì khác. Mà cho dù có lương tâm, bọn họ có chối dậy đi chằng nữa thì cũng không thể nào chạm được đến cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khắc, không phải là vì lo lắng thương xót cho bạn bè, mà đơn giản là vì họ lo sợ nghịch tiếp theo năm đó có thể sẽ là mình. Dù gì thì mối quan hệ bạn bè của họ được nối với nhau bằng tiền bạc, không có giá trị đạo đức nào khác. Cũng chẳng biết tình yêu của Na và Phúc là thực hay giả chị biết giờ đây họ sợ là do họ lo rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình, sẽ chịu cái cảnh tượng khó coi như vậy. Họ cũng sẽ bị giày vò cho đến khi sống không được, chết cũng chẳng xong. Buổi sáng hai ngày sau, với sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ giỏi nhất thành phố lúc bấy giờ, thì cuối cùng toàn cũng đã tỉnh dậy. Nhưng cậu ta không có nói lời nào hết, chỉ nằm đó, lâu lâu lại được các y bác sĩ đỡ lên ngồi dậy và thay thuốc. Tuy gấp rút điều tra Nhưng không muốn kích động đến tinh thần của bệnh nhân Nên ngày hôm đó Phía cảnh sát phải để gia đình chăm sóc cho Toàn Vì sự phản đối đầy quyết liệt từ gia đình Cùng với sự quen biết Bố mẹ của Toàn đã ra sức Nhờ cậy các mối quan hệ Và ngăn cản sự can thiệp của cảnh sát Do không có muốn con trai của mình bị kích động Qua sự bàn bạc về phía cảnh sát Cũng đã đành phải đợi đến lúc Toàn nhận thức được Thì mới tiến hành điều tra Trong quá trình đó Toàn mà có bất cứ biến động nào thì họ phải dừng lại ngay. Thế là phải chờ đợi, chờ toàn hoàn toàn tỉnh táo, cùng với đó là chờ manh mối của hung thủ, chờ những bí mật của những con số trên thi thể của nạn nhân sẽ được hé lộ. Trong quá trình này, cho dù là từ phía cảnh sát hay ba người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, bất kể người có tinh thần thép đến đâu thì cũng phải cảm thấy mệt mỏi hoặc là gục ngã. Văn và Phát cũng muốn phát điên lên khi một bên vừa phải theo dõi những người khác điều tra những vụ trước tỉ mành mới, một bên thì lại phải chịu sự trách mắng từ cấp trên. Nếu không phải đang trong cái tình thế nguy cấp thì chắc hai người cũng đã phát khùng lên từ lâu rồi. Ấy vậy mà Na lại còn luôn luôn trốn chạy một mình. Cô không còn ra khỏi nhà thường xuyên nữa. Chuyện này khiến cho Phát vốn đang theo dõi Na nhớ lại vụ của Toàn mà không ngừng lo ngại, luôn nhắc nhở bố mẹ của Na quan sát chứ chả làm được gì hơn. Quanh khu nhà của 3 người đã được lắp camera quan sát 24 trên 7. Nếu phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận, thì được phép lập tức bắt giữ và điều tra. Lý do cấp trên đã hạ lệnh giám sát bọn họ chặt chẽ như vậy, vì đây là vụ án đã từng gây ra xôn xao cộng đồng thời bấy giờ. Cấp trên muốn nhanh chóng kết thúc vụ này, nên đặc biệt cử thêm các trinh sát để theo dõi tình hình, hợp tác cùng điều tra viên với tổ chọc án. Điều này phần nào đã khiến cho Pháp và Văn cũng bất đi vài phần áp lực. Trái ngược hẳn với Na, Phúc, người yêu của cô luôn đi ra bên ngoài lại đi rất xa. Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng cậu ta muốn bỏ chạy, tìm nơi xa để trốn, nhưng sau đó thì lại bất ngờ khi phát hiện cậu ta đi đến khu vực biên giới, đến vùng sơn la điện biên, nơi cậu ta đang nghe đến những vị thầy pháp giỏi nhất nhằm cầu xin sự giúp đỡ từ họ. Nhưng hễ Phúc cứ đến là cổng nhà ai cũng bị đuổi về. Dĩ nhiên trong quá trình này, Văn Đi theo cũng chỉ nghĩ đấy là mê tín, là điều mớ ngẩn mà thôi. Sau khi tìm đến những ông thầy ở vùng núi không có kết quả, Phúc bắt đầu đến vùng biên giới, đến những khu chợ đen, tiếp cận vùng mà ngay cả đến cảnh sát nhiều lần can quét cũng không triệt để các nhóm tội phạm, nơi mà dù có một người lính đặc cảnh giỏi nhất cũng không có dám để lộ thân phận khi vào đó một mình. Phúc nhờ vào các mối quan hệ của cha mẹ dần quen với một số tên ở đó và tiếp tục tìm kiếm đến những nơi mà theo đó là những thầy pháp, những phù thủy cực giỏi đang ẩn thân. Ngày buổi sáng ngày hôm sau, toàn bất ngờ yêu cầu gặp ba người còn lại. Văn nhận được tin báo vì thế anh đã phải đưa phúc về ngay lập tức. Vừa bước vào trong phòng, Văn đã thấy Pháp cùng các đồng chí khác đứng đó, Linh và Na đã đến từ bao giờ. Vẻ mặt ai cũng nhuốm màu uể oải. Phúc bước vào như đã thông báo, đã có đủ sự hiện diện của cả nhóm. Toàn bấy giờ mới ngước mắt lên, cặp mắt của cậu ta đã đỏ ngầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net